Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho đến khi đi vào con đường vắng thì chợt có chuyện lạ xảy ra Lúc ấy thằng Trung đang ngồi nhìn ra cửa sổ quan sát hai bên đường Chỉ toàn là đất, những khu đất trống trải, dài thanh thang Vì vùng này còn thưa dân cư Với lại cũng chẳng phải là nơi đắc địa gì Nên đất ở đây vẫn còn trống nhiều lắm và lại vì không có nhà đầu tư nào quy hoạch chỗ này để làm dự án, thành phố cũng không đoán hoài gì, nên dân cư ở vùng này cũng chẳng mấy phát triển, thưa thớt vắng tanh. Nhưng đối với thằng chung như vậy hóa ra là hay, không có ồn ào, không có tấp nập cảng tốt, đỡ phải giao du với ai, đỡ gây phiền phức, cuộc sống cứ bình bình trôi qua như vậy, chẳng phải là tốt hơn cái việc tằn lăn lộn ra bên ngoài, ngày ngày đối mặt với thị phi, khói bụi ồ ào hãy sắp. Đang miên man suy nghĩ thì chợt thứ gì đó lướt qua ánh nhìn, làm cho Trung giật mình kêu lên một tiếng. Nói đúng hơn là một cái thứ gì đó vừa chạy từ đằng sau vụt lên rồi biến mất ngay trước đầu xe. Nghe thấy tiếng hét của Trung từ phía sau, anh tài xế tưởng là có chuyện gì liền hỏi vọng xuống. Sao thế hả anh? Có chuyện gì à? Trung lúc này không có chút sợ hãi. Nó run run rặm rồi hỏi. Ông vừa có thấy cái gì đó hay không? Nó nó vừa biến mất trước đầu xe của ông ấy. Cái đó, cái đó là cái gì? Tôi có thấy gì đâu. Anh tài xế hoang mang hỏi lại. Ờ, nó nó nó kìa, cẩn thận. Thằng Trung vừa gào thét, vừa đưa tay bấu chặt lấy bả vai của anh tài xế, làm cho chiếc xe chao đảo, tiếng phanh xe ken két ma sát xuống dưới mặt đường đến té lửa. Sau phút kinh hoàng Anh tài xế nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, anh đưa mắt ngạc nhiên lên hỏi dồn. Có chuyện gì đấy anh? Tí nữa là bị lật xe rồi. Thằng Trung đưa tay bám vào thành ghế, khuôn mặt thì lộ rõ cái vẻ sợ sệt, nó hoảng loạn đáp. Có người vừa băng qua đầu xe, nó nó, nó vừa bị xe của anh cán qua rồi, giết người rồi, giết người rồi. Anh tài xế bừng cái bộ mặt khó hiểu nhìn Trung chằm chằm. Anh nói sao? Giết cái gì mà giết Xe có đâm vào ai đâu Hay là trời nhán nhem Anh nhìn gà hóa cuốc vậy Không Không Không phải Chính mặt tôi đã nhìn thấy Nó chạy lên rồi bị xe của anh cán qua mà Anh Anh xuống kiểm tra xem sao Mặc dù không tin chuyện này cho lắm Nhưng vì bản thân tò mò Và lại cũng muốn làm hài lòng thượng đế Nên anh Tài cũng quyết định xuống kiểm tra một phen cho bỏ Đi một vòng quanh xe ấy Nhưng chẳng thấy gì Tài xế còn kiểm tra kỹ lưỡng cả mấy cái bụi cỏ xung quanh, xem cái xác có bị văng vào bên đó hay không. Ấy nhưng chẳng có ai hết. Anh ta khó hiểu quay xe lại, thấy thằng Trung vẫn đang ngồi ở đó, đôi tay thì vẫn cứ gõ xuống giấy mặt ghế lạch cà cả lạch cạch. Anh tài còn đang định mở lời thì chợt thằng Trung rú lên một tiếng làm cho anh ta giật bắn mình. "Nó kìa, nó ở đằng sau lưng anh kìa." Anh tài giật mình quay theo phản xạ phía sau. Anh nhưng chẳng có gì, ngoại trừ cái không gian trống không nhá nham tối. Bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Anh tài xế nhìn chằm chằm vào thái độ của thằng chủ. Chợt anh như nhớ ra chuyện gì, gần đây hay có mấy người sử dụng mai thủy đá xin đi xe nhờ rồi gây ra ảo giác, cá biệt hơn là có cả trường hợp ngáo đến mức giết luôn cả tài xế. Có khi cái thằng ngồi trên xe kia Đã sử dụng mai thúy rồi cũng này. Chứ người thường thì là mẹ rồi có ai có ánh mắt lạc thần như thế kia. Đã vậy còn nói làm nhà làm nhảm nữa. Nghĩ vậy mà anh tài xế không có một chút do dự. Lao lên kéo mạnh tay của thằng Trung ra. Miệng thì la hét in ỏi. Xuống xe của tao đi. Chơi đồ ở đâu? Rồi lên xe tao làm gì vậy? Làng nước ơi! Mọi người giật giúp tôi. Đem cái thằng này ra với. Mọi người... Tiếng hét của anh tài xế làm cho thằng Trung giật mình sợ hãi. Nó lúng ta lúng túng chỉ tay về phía đằng sau, rồi thì ú ớ. Rõ ràng là nó đang nhìn thấy ở đằng sau xe của anh tài xế là một cái thây người. Không, đúng hơn là hai cái thây người được ghép lại. Khuôn mặt thì đỏ như máu, thối giữa, bàn tay đang bấu chặt lấy cổ của anh ta. Nó thực tình muốn giúp anh ta thôi, nhưng tại sao lại thành ra như thế này chứ? rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Anh tài xế lúc này đã tống được thằng chung ra khỏi xe, mặc kệ cho nó đang luyên thuyên lên thắng ở bên ngoài cửa. Anh ta vẫn cứ lạnh lùng đóng chặt cửa rồi dò ga. Gặp... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net